Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Rồi với ông Triệu hay bà Ma Yến đều sàng sàng tuổi nhau. Ông Triệu còn nhớ ngày xưa lúc chúng ta còn đi học. Các học sinh thường biết thư cho nhau bằng một thứ hóa chất. Chỉ khi nào hơ trước lửa chư viết mới hiện ra. Có lẽ bà Ma Yến dùng thứ hóa chất này rồi viết vào gỗ. Nên bí mật của chiếc hộp nằm ở điểm mấu chốt này. Ngọc Duy nhìn vào cái hộp. Nhưng miệng đã hỏi lại Lão Trương Vậy nhưng chưa được bà Mạ Yên viết ở đâu Lão Trương Dĩnh ánh diện trả lời Nơi mặt sau của những tấm gỗ sơn mai Mọi người đều lên tiếng Nếu vậy phải phá chiếc hộp rồi đem hơ lửa mấy tấm gỗ Chúng ta mới đọc được những gì bà Mạ Yến đã viết cho mã Thành trên đó Gật đầu đồng ý với lời đề nghị của mọi người Lão Trương Dĩnh đặt Chỉ còn cách này mới đọc được những lời giải đáp kho tàng đang nằm ở đâu. Nghe được ý kiến, Trâm Anh người đang sở hữu chiếc hộp liền đem nó xuống đặt dưới nền nhà. người nàng cùng Ngọc Duy định cậy mấy tấm sơn mài ra từng mảnh. Nhưng Lão Triệu đã vội lên tiếng. Cái hộp đẹp qua và có nhiều kỷ niệm với cháu Trâm Anh. Theo bác, trong bốn cạnh hộp chỉ có một cạnh được bắt vít cho kín. Còn ba cạnh kia được kết nối giữa hàm với mộng. Mở viết ra là sống Ngọc Duy nghe lại Lão Triệu Anh mở viết hộp thật nhanh Chưa đầy mấy phút Cả bốn mảnh gỗ của chiếc hộp Đã được tanh rời ra Mọi việc lại được khẩn trương thực hiện Một bếp lửa đã đỏ hồng được mang đến Bây giờ Lão Triệu Cầm lấy một mảnh gỗ Rồi đưa qua đưa lại Hơ trên đầu ngọn lửa Vừa hơ lửa ông vừa nói Chúng ta hơ lửa thế này sẽ rơi cho tấm ván khảm xà cửa nguyên vẹn không bị vặn mình Các chữ viết cũng sẽ hiện rõ đều đạt hơn Nói xong ông lật lại mảnh gỗ xem chữ đã nổi lên chưa Còn các cặp mắt đều nhìn vào đó Mọi người đã thấy lở mở một số chữ hiện ra Làm cho mình càng hồi thúc Bác hơ lửa nữa đi Chắc chưa đủ nóng nên cái chữ chưa lên hẳn nét rõ ràng Lão Triều lại tiếp tục hơ lửa đều lên mặt thành gỗ Khoảng mấy phút sau Ông mới thôi không hơ lửa nữa Khi lật ngược lên Thấy rõ chữ đã nổi lên Lão Triều định đưa mảnh gỗ ra hơ tiếp Nhưng Ngọc Duy đã ngăn lại Anh nói Toàn là chữ Việt Để cháu đọc và biết ra giấy Các bác cứ tiếp tục hơ lửa Các mảnh gỗ còn lại đi Nói xong Ngọc Duy nhìn vào những chữ đã viết Trong tấm gỗ Các lời lẽ như sau Cậu mã Thành Đây là kho tàng của bọn sĩ quan Nhật chôn giấu làm của riêng Chúng đã cướp chồng dân chúng Hay các chùa triển Trong các nhà bảo tàng trưng bày cổ vật Có nguồn gốc cổ xưa Muốn đi đến kho tàng Cậu đi từ con đường Mòn Tùng Nghĩa Qua khu rừng Quảng Sơn Để đến bản Manôi Hay theo quốc lộ 27 Từ Đà Lạt đến Phan Giang có con sông từ thị trấn Tân Mỹ đến cũng được. Có lẽ bọn Nhật chọn điểm cất giấu số bảo vật này nhằm che đẩy cấp chết, để sau này chúng nhờ con sông Tân Mỹ đưa bảo vật ra đường xe lửa đưa đi tập tán. Sợ gì số cơ vật này còn ở đây? Có thể là vì bọn Nhật bị bại trần quá nhanh, phải bỏ về nước gấp hoặc đã chết, nên khò tàng nay thành bộ trụng. Khi đi đến khu rừng Quang Sơn, cậu Mã Thành hãy tìm một cây sồi có trên trăm tuổi. Rồi đi thẳng về hướng Nam khoảng một đoạn đường rừng, cậu sẽ thấy một động đá có hai cây thạp bút Trong đó bọn Nhật đã giấu số cổ vật này, nhưng từ cây số đến động đá, bọn chúng và cả chị có cả nhiều cơ quan và ma thuật cảnh dự. Vậy cậu nhớ coi chừng rất nguy hiểm để tính mạng. Trong nhà, chỉ có bốn người. Ai ai cũng đều vui mừng khi khám phá ra điều bí mật nằm trong chiếc hộp hạm xa cử như ý muốn. Bây giờ chẳng anh mới nhìn Ngọc ghi nàng âu yếm nói với anh. Mình sắp giàu to rồi anh Duy ơi. kho tàng này thật vô giá. Toàn là những cổ vật quý hiếm mà bọn lính Nhật đánh cắp cất giấu làm của riêng. Trong lúc lão triệu, cùng lão thầy bói Trương Diệm đang bàn kế hoạch khởi đầu cho cuộc phương lưu đi tìm khó báo ô nơi giận Quảng Sơn. Còn riêng ngọc duy lại chìm đắm bởi bao ý nghĩ đang muốn hiện đến trong đầu. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net